Xin mời quý khán tín giả cùng lắng nghe tiểu thuyết ảo linh kỳ, tác giả quỷ cổ nữ dòng đọc Thanh Phú Hải Yến. Chương 7 tà Ma Chợ Tước Vĩ ở mạng Tây Nam thành Giang Kinh, ba ngày tấp nập đông vui, từ ra quả tịch cá cho đến kim chỉ mây vá và các đồ lạc vặt chẳng thiếu thứ gì mấy năm nay vì khắp nơi loạn lạc xa gần lại thêm thiên tai địch họa chợ dần vắng vẻ tiêu điều nhưng vẫn là chốn náo nhiệt trong thành tối đến vai leo trại không tháo dỡ lại trở thành nơi trú thân của đám ăn mày phủ giang kinh tuy có một phân đà của cái bàn nhưng những người ngủ qua đêm ở chợ tước vĩ đều là những kẻ ăn mày tự do Tin về sáu cái xác bên hồ Chiêu Dương Cũng đã truyền đến chợ Tước Vĩ Cho nên Vô kê đạo trưởng vừa xuất hiện liền bị đám trẻ con vây kính vội lão kể chuyện đoạn chỉ ma Lão xua tay Làm vẻ muốn đuổi chúng đi Trẻ con không nên biết Tiếp đó Lại có mấy người ăn mày bước đến hỏi Có phải đoạn chỉ ma tái xuất Và giết nhiều người ở hồ Chiêu Dương Vô kê chỉ cười dĩu Các người có biết đoạn chỉ ma giết người như thế nào không? Đã lâu lão không kể chuyện, ai mà nhớ được? Kể lại đi mà. Được họ hứa cho chút cơm thừa canh cặn. Vô kê không thể từ chối. Bèn tặc lưỡi dở ngày cũ là kể chuyện rong. Tiểu bổ khoái A Kiệt đang đứng gần đó. Mặt bổ đầu cử gã bám theo lão già vô kê bí hiểm. Lúc này nghe thấy lão sắp kể về vụ đoạn chỉ... Bèn tập trung chú ý Đoạn chỉ ma cũng là đề tài gây xôn xao ở nhà môn Nhưng đều chỉ dưới dạng các mẫu tinh đồn chấp vá A Kiệt không dám hỏi bộ đầu Cũng chưa biết tối nay vô kê đạo trưởng có kể tường tận hay không tay vô kê gõ hai mảnh tre lách cách Bắt đầu kể Năm tiên hoàng vạn lịch thứ 47 Ủa lần trước lão nói là năm thứ 46 mà Có người phì cười, Vô Kê lườm mắt, bơi lòng tìm vết vơ va vơ vẩn, năm quan trọng hay người chết quan trọng. Đám đông cười ầm lên, Vô Kê lại tiếp tục. Năm vạn lịch thứ 47. Trong khối xương chiều thu, ngôi lầu nhỏ bên bờ sông Thanh An trong âm u rền rợn. Cách đó không xa, bố đầu phủ Giang Kinh Lại Diệp hàng ngồi thập trong cái hố quan sát ngôi lầu qua khe ván đầy bên trên rung mình tà ma vẫn chưa xuất hiện mà cái lạnh đã từng đợt từng đợt tràn đến như con thú tàn độc gầm nhấm gáy ông đầu quá lại dịp hàng khẻ nguyên rửa rồi đưa tay chọc giấy tính được một con chuột chù răng còn dính máu đang dậy thật lực ông bớt mạnh đợi con chuột phôi qua các kẻ tay thì rảy ra lại lôi hồ lô rượu đeo bên hông lên tu một ngậm vì cây nồng của rượu ngấm vào ruột gan tạm thời chúc tê nỗi lo lắng trong lòng thời ở đông sưởng lá dịp hàng một lòng một dạ phục vụ nên mang tiếng xấu khắp trong ngoài cả giang hồ đều biết là một thiên tài điều tra phá án một dịch trưởng đều kim bài khiến mọi người nể sợ được ban danh tận trung bảo quốc nhưng thật ra toàn làm những việc phải hổ thẹn với trời cho nên Cửi bỏ mũ giáp rời khỏi kinh đô, nhìn qua tưởng là hành động rời bỏ sự nghiệp ngay khi còn ở đỉnh Vinh Quang, kỳ thực là ông không muốn tiếp tục xa ngã. Từ chức nhưng không về vườn, lá dịp hàng lựa chọn là một bổ khoái bình thường, giúp dân đen xử lý vài ba vụ án vụn vặt, tích chút âm đức, mong sao sau khi hưởng trọn tuổi trời sẽ không bị đầy xuống địa ngục tuy nhiên hiếm thấy bộ khoái tài ba nào được hưởng trọn tuổi trời và các vụ việc đến tay lãi dịp hàng cũng không hề vụng vặt trong số đó có một vụ mà đám kể chuyện trong chúng ta thường gọi là án đoạn chỉ hung thủ hoành hành ở gian kinh 3 năm trời hơn chục nạn nhân đều là các cô gái trẻ sau khi bị làm nhục đủ bề bị giết còn bị chặt một ngón tay các nạn nhân này xuất thân khác nhau tiểu thư khuê các, thiếu nữ nhà lành, gái quê lam lũ, gái làng chơi, đủ cả. Rõ ràng hung thủ là kẻ cuồng sát khát máu, chỉ nhằm hại phụ nữ vô tội chứ không có mục đích rõ ràng. Lá Dịp Hàng làm ở Đông Sưởng 30 năm, phá vô số vụ án kỳ quái tàn độc. Ông biết phải gọi y bằng hai chữ tà ma. Võ công cao siêu lại ranh mảnh cảnh giác, giỏi giấu mình. Trong vòng ba năm đã có vài bộ khoái dạng dày kinh nghiệm Phải bỏ mạng hoặc bị thương dưới lưỡi kiếm của y Chết đều là một nhát xuyên tim Bị thương đều là ở đầu Quên bẳng cả họ tên, nhà cửa Không nhận ra thân thích, tinh thần điên loạn Bài tiết bừa bãi, sống không bằng chết Trước thảm cảnh ấy, lá dịp hàng thầm thề độc Sẽ báo thù rửa hận cho các đồng liêu giành lại tôn nghiêm cho nhà môn diệt ma trừ ác cho bách tính. Nhưng suốt 3 năm trời, hành tung của đoạn chỉ ma chìm khuất giữa sông nước giang kinh, hy vọng bắt tội đồ về quy án ngày càng mong manh. Lại dịp hàng cất công thu thập tất thảy hồ sơ ghi chép về vụ đoạn chỉ, địa điểm, thời gian, thủ đoạn, các đặc trưng của nạn nhân, rồi ông nghiền ngẫm, suy luận ước đoán bước tiếp theo của tà ma để bắt sống y, nhưng y toàn cố ý để rất vài ba dấu vết cho các bộ khoái tiếp cận, rồi hết lần này đến lần khác tẩu thoát trùng gan tất. Mỗi lần y thoát hiểm là một thiếu nữ phải bỏ mạng. Theo ngày tháng, lòng kim nhẫn của lão bộ đầu bị bào mòn, lòng tự trọng bị gầm nhấm. Trong vòng ba năm, giang kinh đã thay đổi ba vị tri phủ. Quan trên ngày càng ít nhẫn nại, không thể không phàn nàn sau lưng lã Diệp Hàn khi ông phá án chậm trễ, thậm chí còn ngầm tính toán khác. Mà Tông Trạch được điều động từ Kinh đô đến làm phó bộ đầu là người được chi phủ chuẩn bị để thay thế lã Diệp Hàn. Mà Tông Trạch trẻ tuổi, có tài, khi làm hiệu úy cẩm y vệ đã từng phá mấy vụ trọng án Kinh đô, tiếng lành đồn xa người này được điều về gian kinh hỗ trợ phá án đoàn chỉ Rành rành là để tỏ thái độ thất vọng của quan trên đối với lại dịp hàng xét từ mọi phương diện mặt tông trạch đều trội hơn lại dịp hàng lại dịp hàng đã ngoài bốn mươi mặt mũi nhăn nhêu mặt tông trạch đang độ thanh xuân da trắng môi hồng lại dịp hàng dáng người lồng lộng mặt tông trạch hiên ngang mạnh mẽ lã dịp hàng ít được các quan tiếp chuyện mà tôn trạch vui vẻ nâng chén cùng hai hàng văn võ lã dịp hàng đến giờ vẫn độc thân mà tôn trạch sớm thành gia thất phu nhân yêu kiều nết na dòng dội quan võ khai quốc công thần ở kinh đô nghe nói võ công cũng chẳng kém gì chồng và thật bực mình mà tôn trạch vừa đến giang kinh đã hỏi bổ đầu có nghĩ Tại sao tà ma cứ trích xác hại thiếu nữ vô tội? Tại sao lại chặt ngón tay nạn nhân? Lã dịp hàng đáp Y muốn thể hiện cho thiên hạ biết rằng Mình siêu việt hơn các cao thủ mà triều đình ưu ái nuôi dưỡng Ngón tay nạn nhân Tựa như niềm kiêu hãnh lấy được đầu tướng giặc Đem cấm trên mũi thương Mặt tông trạch lại gạt đi Đó là hung thủ tự bù đắp cho mình đấy Bù đắp cái gì à? Bù đắp cho nỗi cô đơn Suy tàn Sự nghiệp không như ý Thậm chí là liệt dương Vì ngón tay không phải đại diện cho củ quý của đàn ông sao Suy diễn sằng bậy của Mạc Tông Trạch Lại được tri phủ gật đầu tán thưởng Khiến lã dịp hàng càng thêm uất ức Lã bổ đầu ngửa cổ tu một ngầm nhất giang thu Thứ rụ mạnh nổi tiếng trong vùng Gần đây ông hay mất ngủ đến sáng Cô hoảnh suốt đêm dài dằn vặt Hồ Lô Rụ là bạn thân duy nhất và cũng là kẻ địch lớn nhất của ông. Men rượu mạnh chẳng khác gì giao cùng cứa thịt cắt da, bào mòn thể lực, nhưng cũng khiến ông tạm gác lại dằn vặt về lòng tự tôn và những thành kiến, tạm quên đi nỗi buồn, công danh ba chục năm chỉ còn là các bụi. Ông chợt nhớ đến bức họa nhạc phi treo ở đại sảnh Đồng Sưởng và bức hoành Bách Thế Lưu Phương ở cổng vào. Lúc này, Bách Thế Lưu Phương lại biến thành sự chăm biến sâu cây dành cho Đồng Sưởng. Vì hành động của họ đi ngược lại ý nghĩa con chữ. mây thầy, những trải nghiệm ở Đồng Sưởng cũng dạy cho Lã dịp Hàng bài học. Muốn giành phần thắng thì phải biết không từ thủ đoạn. Đây là ưu thế lớn nhất của Lã dịp Hàng trong cuộc chiến nhằm đánh bại tà ma hung thủ đoạn chỉ ma trầm phụ trầm thắng Rồi y sẽ dần chủ quan xem thường Trên đời này đâu chỉ mình y biết bài binh bố trận ngôi lầu nhỏ bên sông Cách đây bốn tháng có người đến ở Gồm một quý phụ độc thân Một bà già giúp việc Và một A Hoàng Quý phụ nọ mới quá chồng Nhan sắc hơn đời Trang phục lộng lẫy Đồ đạc bày biển trong nhà Đều tao nhã quý giá Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, biệt tài vẽ hoa. Sự xuất hiện của nàng đương nhiên thu hút vô số tài tử phong lưu dùng gian kinh. Người đã có gia thất, kẻ chưa vợ, hoặc sắp thành thân đều đua nhau tìm đến gặp gỡ, như đàn bướm ông đi tìm hoa thơm mật ngọt. Nàng luôn đối xử lễ độ với họ, luôn mỉm cười với những ngôn từ bẩn cợt khiêu gợi, nhưng tuyệt đối không mươn thả hay vượt quá giới hạn, chỉ vừa đủ để các nhân sĩ phong lưu cứ việc tưởng tượng và khát vọng. Khéo dò la mấy câu, cánh đàn ông sẽ biết ngay thích phu nhân tuổi vừa tròn đôi mươi, xuất thân danh gia vọng tộc ở Nam Kinh, gia đình thích phu nhân đông con nhiều cháu, hoặc theo hoạn lộ hoặc làm ăn buôn bán, ai nấy đều giàu sang vinh hiển. Trò chuyện với bất kỳ vị nào trong số đó thì sẽ biết ngay, trước khi thành thân, Thích Phu Nhân nổi tiếng là một mỹ nhân tuyệt thế vùng Kim Lăng, khiến vô số sĩ tử danh giá và các anh hùng hào kiệt phải say mê. Nhưng số phận an bài, nàng lựa chọn tài tử Trương Hữu Linh làm chồng. Thích Tiểu Thư trở thành Trương Phu Nhân quả là một giai thoại thú vị. Tiếc rằng chuyện hay thường ngắn, tài tử thường bạc mệnh. Chưa đầy hai năm sau khi kết duyên, Trương Hữu Linh bỗng từ giả cõi đời. Danh sưng trương phu nhân gọi chưa quen Đã phải trở về họ thời con gái Mà thành thích phu nhân Tuổi hoa quá bụa Thích phu nhân khóc than đứt ruột Không muốn nán lại vùng đất đớn đau Nhưng cũng không muốn rời bỏ phòng hoa Nên mới chọn dừng chân ở gian kinh này Thích phu nhân là mấu chốt Trong kế hoạch do Lã Diệp Hàng vạch ra Chỉ có gia đình họ thích biết rõ sự thật Thích phu nhân chân chính đã bí mật cắt tóc đi tu, nương nhờ thanh đăng cổ Phật để cứu rỗi tâm hồn tổn thương sâu nặng. Mỹ nhân trong ngôi lầu kia chỉ là một ca kỷ mới xuất hiện trên sông Tần Hoài. Thích phu nhân giả cũng có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và bản lĩnh cầm kỳ thư họa. Lái dịp hàng gần như vét hết gia sản để thuê cho nàng ngôi lầu này, thuê cả bà giúp việc và A Hoàng, lại cung cấp mọi chi tiêu sinh hoạt. Con em họ thích đều tự nguyện nói dối cho phù hợp để giúp Lã Diệp Hàng Vì năm xưa nhà họ từng chịu ơn lớn của ông Trong vụ án cuối cùng mà lại Diệp Hàng xử lý trước khi rời Đông Sưởng Ông đã làm trái quy tắc giết nhầm còn hơn bỏ sót của đầm Sưởng Ông đã tha cho nhà họ thích Bị tố cáo là kéo bè kéo đảng lén tụ tập làm loạn Sau khi điều tra rõ họ vô tội lại Diệp Hàng chỉ kết luận nhà họ thích không tốt với dân thôn, buộc họ nộp phạt vào quốc khố, còn thì giữ được mạng người và tài sản. Từ đó, nhà họ thích mang ơn Lã Diệp Hàng, nay được Lã Bổ Đầu dùng vào việc, họ đương nhiên dốc sức hỗ trợ để thi hành diệu kế. Sau khi điều tra phân tích kỹ càng, Lã Diệp Hàng nhận ra những nạn nhân mà Đoạn Chỉ Ma nhắm đến, không hẳn là không có tiêu chí. Ban đầu, có lẽ Tà Ma còn non nớt, Y toàn chọn dân nữ bình thường, thiếu phụ giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ. Thiếu nữ bí mật gặp gỡ tình lang, A Hoàng về nhà qua ngõ vắng, ca kỹ hết thời xuân sắc hành nghề trong lầu xanh sập xệ. Xử lý họ dễ như trở bàn tay, nhà môn cũng không mấy bận tâm phá án. Ít lâu sau trở nên dày dạng, y chọn đối tượng chất lượng hơn, tiểu thư khuê cát, đào hát nổi tiếng, nữ đạo sĩ tinh thông pháp lực. Vụ gần đây nhất, nạn nhân là tiểu thiếp của chỉ huy sứ đại nhân Nếu tiếp diễn, chỉ e sẽ đến lượt thiên kim tiểu thư của kỳ phủ Đám cháy sắp bén vào cửa nhà quan, Bởi vậy mà công trạch được cấp tóc điều đến Lá Diệp Hàng suy luận rằng Tà ma càng gặp hái nhiều thành công thì càng to gan Và càng muốn gây ra những vụ án chấn động thiên hạ Có như thế y mới đạt đến đỉnh điểm thỏa mãn Điều này khiến Lã Diệp Hàng càng tự tin, mình chắc thắng Ông và Tà Ma như có cảm ứng, ông hiểu ham muốn của y Còn kỳ công giúp y định vị mục tiêu tiếp theo Mục tiêu này chính là Thích Phu Nhân, con nhà danh giá ở Kim Lăng Và đang nhanh chóng nổi tiếng ở Giang Kinh Tà Ma đương nhiên sẽ đến theo lời mời Mấy tháng này, đêm nào Lã Diệp Hàng cũng mai phục bên ngoài nơi ở của Thích Phu Nhân Tà ma thường gây án vào ban đêm, trùm đầu, bịt mặt Cho nên chưa ai nhìn thấy diện mạo y bao giờ Các bộ khoái từng trực tiếp giao đấu với tà ma đều chết Hoặc bị thương nặng và mất ký nhớ Coi như cũng không nhìn thấy tà ma Đôi khi buổi tối thích phu nhân cũng tiếp khách đàn văn vãn vọng, nến hát mờ mờ Những lúc tiếng nhạc êm dịu vui tai vang lên Lã dịp hàng tranh thủ chợp mắt Khách về hết rồi Trong ngoài ngôi nhà lại tối đen như mực, ông nhất định phải tỉnh táo, cứ thế theo dõi mãi, sức lực hao mòn, trong người mệt mỏi, nếu không có nội công thâm hậu thì ông đã gục ngã rồi. Mà công Trạch tới Giang Kinh, lập tức được ông kéo theo để cùng nếm mùi khổ cực, cũng là cơ hội cho một bộ khoái trẻ tuổi, trải nghiệm sự gian truân của việc điều tra phá án. Mà Tông Trạch đánh giá rất thấp bữa tiệc đêm của Lại Diệp Hàn. Đường đường là một bổ đầu, đêm hôm khuya khoắt nắp né trước cửa nhà đàn bà và thô lỗ xông vào bắt kẻ giang, đâu phải cung cách của người phá án, nhưng mà Tông Trạch cũng khó chối từ, thân là phó bổ đầu, không thể không phục tùng thượng cấp. Trước lúc đến Giang Kinh, khi còn làm chức quan nhỏ trong cẩm y vệ, mà Tông Trạch đã nghe nói về thành tích và tính tình của Lãi Diệp Hàng. Có khen cũng có chê, tuy cách nhìn nhận của mỗi người, Người này nói lại dịp hàng phá án như thần, không ai vua xu nịnh. Người kia bảo ông ta lập dị, khó tính hay chấp vặt. Nhưng không thấy ai nhắc đến cái tật nghiện rượu của ông. Bộ đầu tỉnh say khó lường là đề tài đàm tiếu ở nhà môn Giang Kinh. Lúc mới đến, mà Tông Cạch biết chuyện này thì rất choáng ván. Lòng ngưỡng mộ cũng vì thế mà giảm sút đôi phần. Giờ đang là đêm dài tỉnh mịch. Nhưng mà Tông Trạch không cần rượu mạnh bầu bạn Vì con tim chàng đang đầy ấp hình ảnh ao uyển Thành thân đã bảy tháng, có còn gọi là tân hôn Mà sao lòng vẫn say đắm như vậy Bảy tháng qua là bảy tháng hạnh phúc nhất đời Mạc Tông Trạch Chẳng biết mình có tài đức gì mà gặp được ao uyển Càng không tưởng được có ngày mình nắm tay nàng và ôm nàng vào lòng Nàng nói năng nhỏ nhẹ, đôi mắt sáng trong, đôi môi ấm nồng kể cả kiếm pháp sắc bén của nàng đều khiến Mạc Tông Trạch như say như mê. Cụ tổ A Uyển từng theo tống thái tổ chinh chiến giành lễ Giang Sơn và là khai quốc công thần duy nhất không rơi vào kích cục được chim bẻ ná, được cá quên nôm. Mạc Tông Trạch và A Uyển nên duyên từ kiếm thuật đường kiếm khiến cả hai cùng siêu lòng ngay từ lần đầu gặp gỡ đã không muốn rời xa. Mạc Tông Trạch tuy thuộc dòng dõi võ quang Nhưng luận tầm vóc và vị thế gia đình thì vẫn không sánh được với A Uyển. Nhưng hãy nghe Mạc Tông Trạch nhắc đến điều ấy. A Uyển lại nói, theo chàng là quyết định sáng suốt nhất đời nàng. Thời làm hiệu ý ở Cẩm Y Vệ, Mạc Tông Trạch liên tiếp lập công phá án. Nhưng vì không giỏi xỉm nịnh lấy lòng nên thăng tiếng vô vọng, khó tránh khỏi chán ngán. A Uyển khuyên chàng rời Kinh Đô, tìm nơi khác mà cống hiến. Thực hiện hoài bảo, làm nên tên tuổi, chẳng lo mai kia không có cơ hội nở mày nở mặt, trở lại cẩm y vệ. Đường công danh từ ấy ắt sẽ thẳng tắp và sáng lạng. Đúng, nếu phá được vụ án tà ma đoạn chỉ, thì có thể lắm chứ. A Uyển tự nguyện rời kinh thành nơi nàng sinh ra và lớn lên, tư việc cha mẹ và anh em ruột thịt, bằng lòng làm vợ một bộ khoái bình thường, cùng mặt tông trạch đến gian kinh, cho nên... Ngoài ái tình đầm thấm, mà tôn Cạch còn có thêm vài phần kính nể nàng. Vì thế, trong lúc Lã Diệp Hàng mường tượng cảnh mặt đối mặt với cường địch, mà Tông Cạch lại ra giết tơ tưởng người thiếu phụ chăn đơn gối chiếc ở nhà. Ừ nhỉ, ao uyển muốn đi theo để cùng bổ đầu bắt kẻ giang, sao ta lại từ chối? Chắc hẳn Lã Diệp Hàng cũng đã nghe nói kiếm pháp của ta, thuộc hàng xuất sắc trong lớp kẻ phái cùng luôn, Kiếm pháp của A Uyển cũng chẳng thua kém gì. Hai vợ chồng đấu kiếm không bao giờ phân tài cao thấp là vì cả hai đều không muốn vận hết tài nghệ để quyết chiến đến cùng. Nghĩ đến mấy chữ phân tài cao thấp, Mạc Tông Trạch khẽ mỉm cười. A Uyển muốn đến mai phục cùng là vì muốn so chiêu với tà ma cũng nên. Nếu là hồi chưa thành thân, có lẽ Mạc Tông Trạch sẽ bằng lòng ngay. Nhưng không hiểu sao, chắc là vì tình cảm càng đầm thấm lại càng lo được mất. Dù sao đây cũng là chiến địa của các bộ khoái đoàn chỉ ma đâu phải kẻ tầm thường Số người bỏ mạng dưới tay y Ít nhiều cũng khiến mặt tông trạch ngần ngại lại dịp hàng có cảm giác Đêm nay, thời khắc kia sẽ đến Hồi sáng bà già giúp việc của thích phu nhân Bỗng dưng đau thắt ngực Thầy thuốc đã ra ra vào vào mấy lượt Bà là dân gian kinh Người con trai nhận được tin mẹ ốm Vội đến đón vì nhà chăm sóc Sau đó chẳng hiểu tại sao Thích Phu Nhân nổi giận mắng mỏ A Hoàng một trận Làm nó bưng mặt khóc rồi chạy ra khỏi nhà Đi đâu không biết Thế là chỉ còn lại một mình nàng quá phụ Mạc Tông trạch bị mời đi cùng Được Lã Diệp Hàng bố trí đứng canh bên hông nhà Quan sát các động tỉnh ở cửa sổ lầu 2 và cổng sau lá Diệp Hàng dặn chàng chớn nôn nóng manh động Khi nào nhìn thấy pháo sáng màu đỏ thì mới xông vào Hai người chặn đánh từ hai ngã, khi tà ma dẫu một cánh cũng không thể chạy thoát. mà Tông Trạch cố nhịn cười, đáp, Được, bỉ chức tuyệt đối không chấp mắt, giả sử kẻ địch có độc nhập, bỉ chức cũng sẽ răm rắp chờ hiệu lệnh của đại nhân. Hai chữ giả sử hàm chứa mối nghi hoặc. tại sao họ lã này lại biết đêm nay tà ma sẽ hiện thân? lại dịp hàng không nông cạn đến nỗi không nhận ra ngũ ý trong câu trả lời của thuộc hạ Nhưng ông không nổi giận Thanh quả bắt được đêm nay sẽ là bài học sâu sắc cho kẻ hậu sinh ngạo ngược này Đã quá nửa đêm, trên lầu vẫn không mảy may đồng tĩnh Trong kế hoạch của lại dịp hàng Đồng tĩnh là điểm theo chốt Tà ma đương nhiên sẽ không xông vào một cách ồn ào Đôi mắt cây xè mệt mỏi của viên bộ đầu đứng tuổi Không đủ bao quát kính kẻ suốt đêm Cho nên, trước khi chuyển thích phu nhân giả đến nhà này, ông đã đích thân lắp đặt một hệ thống nhỏ nhỏ. Đó là một ống sắt từ phòng ngủ chạy xuống dưới đất, tiếp tục kéo dài đến cái hố mà đêm đêm ông nắp. Nếu có động tĩnh bất thường, ông sẽ nắm được ngay. Giữ được mạng sống cho cô gái đáng thương ấy thì công đức viên mãn. Còn không thì, coi như cái giá xứng đáng cho việc bắt sống hoặc tiêu diệt tên tà ma tàn độc đã gây ra nhiều nợ máu kia. Gió từ mé sông thổi đến, giá lạnh thấu tim, lá dịp hàng lại tập một ngầm rượu, một tiếng kêu kinh hải ngẹn ngẹn vọng ra từ ống sắt. Quả nhiên, lá dịp hàng đứng bật dậy, hút vỡ tấm ván đậy bằng đất trộn cỏ, ông nhảy vọt lên không trung rồi bắn pháo sáng như đã hẹn. Một vệt lửa rạch toan màn đêm. Lúc này tà ma có phát hiện mình đã xa bẫy thì cũng khó mà thoát thân rướn vòng vây của hai bộ khoái kiệt xuất. Sau vài lần lăn mình đi, Lã Dịch Hàn đã phóng đến trước ô cửa sổ khép hờ trên lầu hai, rồi lao vào. Đây là phòng ngủ của thích phu nhân, gió thổi tung màn trướng, khiến đám vòng treo trên đó va nhau leng ken. không có âm thanh nào khác, màn đêm dâng tràn căn phòng không một bóng người. Nhưng Lã Dịch Hàn cảm giác có ai đó đang lặng lẽ áp sát ông. Hừ hung thủ phải sở hữu kinh công phi thường mới gây án được suốt ngừng ấy năm mà vẫn thoát lưới trời. Sát khí toát ra từ bên kia tắm rèm cửa, đính ngọc châu. Lá dịp hàng hết sức cảnh giác, tay cầm kiếm, lòng bàn tay nhấp mồ hôi nhưng vẫn nắm chắc không rung. Rèm châu rung lên, kiếm ảnh tung hoành. Ông không nhớ mình từng gặp đối thủ nào có kiếm pháp đỉnh cao như kẻ này. Các công công đại nội điều hành đông xưởng, đều biết lá dẹp hàng là tay kiếm nhất nhì trong hàng trăm cao thủ ở Đông Sưỡng. Ai đọ 10 chiêu với ông, người ấy đã siêu việt rồi. Kẻ này thậm chí còn trên tầm. Mình đã già và mệt mỏi rồi chăng hay chỉ buồn ngủ và say rượu. Lã dẹp hàng vả mồ hôi trán Mình vẫn đang sống sao? Tay kiếm của ông không hề rung. Tay kiếm của đối thủ cũng không nào núng. Muối kiếm gí thẳng vào yết hầu lá dẹp hàng. Vừa may muỗi kiếm của ông cũng chĩa thẳng vào Hồng y. Lá bố đấu Đối thủ kêu lên, vội thu kiếm về. Thì ra là mạc công trạch. Lá Diệp Hàng thu kiếm, thở phào. Nhưng ông lập tức giật mình, nhảy vào khuê phòng, chỉ thấy trống vắng. Tích phu nhân giả đã biến mất. Cả hai không cần trao đổi nửa lời, đều biết ngay sau đây phải làm gì. Lá Diệp Hàng nhảy ra ngoài cửa sổ, Đạp tung cửa chính của ngôi lầu rồi bắt đầu lục soát từ lầu trệt. Mạc Tông Trạch ở lại lầu 2, lục soát nốt phòng ngủ và giang áp mái. Không thấy bóng dáng thích phu nhân. Cả hai gặp lại nhau. Mạc Tông Trạch nhận ra nét chán nản thất vọng trên khuôn mặt già nua của lãi dịp hàng. Bèn an ủi. Lá bổ đầu đừng quá buồn phiền. Rồi lập tức phóng hai mũi tiêu lửa ra ngoài cửa sổ. Các huynh đệ mai phục xung quanh nhìn thấy sẽ tập trung tinh thần cao độ, biết đâu vẫn kịp chặn bắt hung thủ. Lá Diệp Hàng ngạc nhiên, sao lại có các huynh đệ mai phục? mà Tông Trạch cười trừ, bị chức biết đại nhân đã bố trí chặt chẽ rồi, nhưng bị chức vẫn tự sắp xếp thêm các bổ khoái trực bang hoặc rỗi rãi đi mai phục trong phạm vi một dặm quanh đây. Vớ vẩn, toàn làm việc rỗi hơi. Lá Diệp Hàng chỉ trích. Dù huy động hết các bộ khoái thì binh lực vẫn không đủ Và lại, càng đông người đi thì kế hoạch đêm nay càng dễ bại lộ Và nếu một người nào đó chạm trán với tên ác ma ấy Thì cũng không địch nổi y, sẽ lại bỏ mạng vô ích Mạc Tông Trạch đanh giọng Lẽ nào thích phu nhân giả không bỏ mạng vô ích Khi sắp đặt kế hoạch này, lã bộ đầu có nghĩ cho cô ta không? Lã Diệp Hàng giận dữ trợn tròn mắt, chỉ vào mặt Tông Trạch To gan, ta, lồng ngực bỗng nhói đau Thất bại đắng cay dâng lên nghẹn họng Hơi men và tình trạng thiếu ngủ cũng đồng thời tấn công Khiến ông hoa mắt chóng mặt Nét cười đắc ý của tà ma bỗng choáng lấy tầm nhìn Lá dịp hàng cố nén cơn đau, nhắm nghiền đôi mắt Khi tỉnh lại, viên bộ đầu thấy mình đang nằm trên tấm phạm gỗ ở nhà Cảm giác rất thân thiết dù không mấy êm ái dễ chịu Bổ đầu thấy khá hơn chưa Người hỏi là một thầy lang Thường vẫn qua lại thân thiết với nhà môn Dưới ánh đèn Khuôn mặt mặt con trạch đầy vẻ quan tâm Vừa nãy đại nhân bị ngất ở hiện trường bị chức diệu đại nhân lên ngựa Rồi đưa về đây Thầy Lan nói đại nhân mất ngủ nhiều ngày Khí huyết không đủ Nên thể lực suy kiệt Mong đại nhân không trách bị chức nhiễu sự Đại nhân là trụ cột của phụ ta Không thể để sinh bệnh xin đại nhân bảo trọng. Lã dịp hàng cảm thấy ấm lòng, xem ra mình đã hơi hạ khắc với mặt Tông Trạch. Phó Bộ Đầu vẫn là con người tốt bụng. Thầy Lan ra về, nói là sẽ bốc thuốc rồi sai đồ đệ cầm đến. Lã dịp hàng niềm nở. Phó Bộ Đầu về nhà nghỉ ngơi đi, trời sắp sáng rồi còn gì. Nhưng mặt Tông Trạch vẫn ngồi yên bên đầu giường. Về cũng không ngủ được, bị chiếc ngồi lại với đại nhân. Ta sống một mình đã quen rồi Phó bộ đầu còn có gia đình Đừng để phu nhân phải thắp thởm chờ đợi Mạc Tông Trạch mỉm cười Tiện nói cũng quen rồi Nàng đã chiếu cố lấy bị chức Thì cũng phải chấp nhận những đêm ở nhà một mình Không hiểu sao Lã dịp hàng bỗng cảm thấy bất an Mạc bộ đầu đã nán lại Thế thì chi bằng hai ta bàn bạc xem Bước tiếp theo Đại nhân đang cần nghỉ ngơi Đời bình phục rồi ban bạc Không Vụ án thích phu nhân hệ trọng Xảy ra sau vụ án tam phu nhân của chỉ huy sứ Võn vẹn một tháng Chứng tỏ hung thủ gây án ngày càng mau Vụ tiếp theo có thể xảy ra ngay sau đây Và nạn nhân là một nữ nhân nổi bật hơn Khó nhằn hơn cả hai người này Chúng ta cần sớm có biện pháp ngăn chặn lã dịp hàng đáng đo về mối lo thầm lặng của mình Mà công trạch rốt cuộc cũng nhận ra lại dịp hàng ám chỉ điều gì Mặt biến sắc Ý đại nhân là Là nhà bỉ chức Mà công trạch bật dậy Chạy vọt ra đến cửa Nhưng nghĩ sao lại do dự lắc đầu Võ công và sự linh hoạt cảnh giác Của tiền nội không thua bỉ chức Trong nhà lại lắp đặt cơ quan bảo vệ Hung thủ chẳng làm gì nổi Và dấu lâm nguy Thì nàng vẫn còn ám khí tuyệt mật Đủ để đối phó Thế ư Tiện nội luôn đeo chiếc nhẫn đính ngọc đen ở ngón áp út trái. Trông thì bình thường, nhưng thật ra bên trong chứa chất độc. Dù hai tay bị trối thì chỉ cần dùng ngón giữa và ngón út kẹp lại, chất độc sẽ bắn ra. Nói thì hơi xấu hổ, nhưng chỉ những khi đầu gối tay ấp, nàng mới yên tâm tháo nhẫn. Lã Dịp Hàng nói, tức là ngoại trừ lúc phu nhân mất cảnh giác. Ông chợt nhớ mình từng nghe mặt công cạch kể chuyện này với ai một lần rồi. Ở nhà môn thì phải. Mạc Trạch cảm ơn Lã Diệp Hàng đã quan tâm nhắc nhở Rồi mới cáo từ Trong nhà giờ còn lại một mình Lã Diệp Hàng Như hôm qua, hôm kia và vô số tháng ngày trong quá khứ Cô tịch Ông liêm diêm mắt Bao hình ảnh không ngừng biến hóa lướt nhanh trước mặt Chứ không phải một khoảng trống tĩnh lặng như ngày thường Ông đi theo những hình ảnh đó Như bước vào một thế giới khác Điều đáng buồn là thế giới ấy chẳng khác gì trực tại Cũng vắng vẻ hoạnh hiu Cũng có căn gác nhỏ rung rẩy Bởi cơn gió ngoài sông thổi lại Cũng có bóng kiếm vần lượng Cũng có thiếu nữ tàn tạ như cánh hoa rơi lạ tả Cũng có những ngón tay xanh sao Lã dịp hàng vả mồ hôi Bước xuống giường Vẫn chưa sáng đèn nến đã tắt Hơn chục năm trời sống một mình Ông đã thuộc lòng ngôi nhà nhỏ này Gió mát lách qua khe cửa sổ Thối vào làn da nhớp nháp mồ hôi khiến ông run rẩy, nhưng ông không cảm thấy thế. Trong bóng tối, ông lật bức tranh nhạc phi treo trên tường, rút một viên gạch ra. Hốc bên trong có một cái hộp đang bằng tre, dài rộng chừng một gang tay. Mùi thối khé mũi bốc ra nồng nặc, ánh mắt lão dịp hàng đờ đẫn khác hẳn mọi ngày, có lẽ vì đang ốm và thiếu ngủ, tay ông cũng lóng ngóng rồi rung lên bần bật. Ánh mắt đờ đẫn dừng lại ở một vốc xương đựng trong hộp. Những mẫu xương thon nhỏ, dài chân một hoặc hai tất cũng có mẫu ngắn. Nếu tỉ mỉ chấp ba mẫu lại với nhau thì vừa bằng một ngón tay. Cuối cùng, Lã Diệp Hàng nhìn chầm chầm vào thứ duy nhất chưa héo khô. Một ngón tay chưa nát rửa, thậm chí còn hơi ấm. Ngộ tác khâu tâm giáp sẽ dễ dàng kết luận nó vừa mới bị chặt ra, cách đây chưa đầy hai canh giờ. Ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn đính ngọc đen Là chuyện gì thế này? Lã dịp Hàng rung rung cầm ngón tay lên Chăm chú nhìn cái nhẫn đính ngọc Thế này là sao? Cười điên dại Ai đang cười điên dại? Cười cái thứ gọi là ám khí tuyệt mật Hồi thiếu niên luyện kiếm Ông thường chơi trò Lia một nhát chém đầu con rùi bay qua mặt Nay tuổi đã cao Mắt không tin như xưa Nhưng hạt ngọc đen chẳng khó nhận ra như đầu con rùi Ngón tay nuột nà đeo nhẫn ngọc đen nổi bật Khác nào bày sẵn cho kiếm khách điêu luyện xác định đúng hướng Để chém trúng chỉ bằng một nhát kiếm Đáng thương cho người thiếu phụ Bao năm trời luyện võ gia truyền coi như công cốc Chưa kịp tỷ thí thì đã gục ngã dưới lưỡi kiếm của ông Chất độc chứa trong hạt ngọc đen không có cơ hội dùng tới Cùng ngón tay rơi vào cái hộp Lã Diệp Hàng rung bắn Hừ. Tên điên đáng hận kia mà rơi vào tay ông Thì ông sẽ dốc hết bản lĩnh từ thời đông xưởng Để bắt y phải chịu cực hình Cười như điên Hung phạm vẫn đang cười như điên Lã Diệp Hàng đưa tay sờ đốc kiếm Kiếm đâu rồi Chắc là mặt tông trạch đã đặt nó bên giường của mình Mình đã đi quá xa Lã Diệp Hàng quay người lại Thì vừa khéo Đối mặt với một mũi kiếm Sau một thoáng ngần ngừ Mũi kiếm thọc thẳng vào tim ông Lã dịp hàng gục xuống đất Bất động Mà Tông Trạch thu trường kiếm về Mắt không nhìn sát lã dịp hàng Cũng không nhìn mũi kiếm dính máu Chỉ đâm đâm nhìn ngón tay ấy Ngón tay của A Uyển Đeo nhẫn đính ngọc đen Mạc Tông Trạch đưa tay về phía cái nhẫn Chỉ cần bóp khẽ Chất độc phóng ra Mình sẽ bỏ mạng Mạc Tông Trạch không thiết sống nữa Quá hối hận Chỉ muốn chết đi cho xong Hối hận về tự phụ Cho rằng mình tài cao Rốt cuộc lại rơi vào lập luận suông Mạc Tông Trạch đã phân tích chính xác Về tà ma Một kẻ cô độc Tàn lụi Sự nghiệp thất bại Tất cả đều phù hợp với Lã Diệp Hàn Mạc Tông Trạch đi điều tra Ở các lầu xanh Thậm chí nghe thấy người ta Thì thầm bàn tán bổ đầu Lã Diệp Hàn không cương được Chà không hổ danh là người xuất thân từ đông sưởng ở kinh thành, mặt tông trạch còn nghe nói lã dịp hàng rời đông sưởng không phải vì võ công chưa đủ cao, thủ đoạn chưa đủ độc, mà vì mắc chứng nổ uất điên cuồng, tiếng là từ chức nhưng thật ra là cách chức đến giang kinh làm bổ khoái chứng nộ uất điên cuồng dĩ nhiên không thể bỗng dưng biến mất mặt tông trạch hối hận vì đã lơ đảng bỏ qua giả thuyết có vẻ hảo huyền này Lã Dịp Hàng chính là tà ma bí hiểm dấu mặt, cứ nhớ lại sẽ thấy dấu hiệu không chỉ một. Kẻ sát nhân nào có võ công cao siêu, thừa sức tiêu diệt hoặc đánh trọng thương dâm bảy cao thủ đại nội triều đình, kẻ gây án nào đủ trình độ phát hiện ra cạm bẫy mà Lã Dịp Hàng dày công thiết kế, chỉ có Lã Dịp Hàng mà thôi. Lã Dịp Hàng chính là tà ma, chính là kẻ bản thân ông ta đang gắng sức truy bắt. Một Lã Dịp Hàng là bổ đầu gian kinh, Một Lã Diệp Hàng là tội phạm đích thực trong vụ đoạn chỉ Nếu tên thứ nhất bắt được tên thứ hai Thì sẽ chứng minh được giá trị của Lã Diệp Hàng Sẽ khiến Đông Sưởng nhận ra một điều Sau khi bị đẩy đi xa Ông ta vẫn khám phá ra vụ trọng án đáng sợ bậc nhất Nếu tên thứ hai tiếp tục khống chế tên thứ nhất Thì cũng chứng minh giá trị của Lã Diệp Hàng Dù bị rớt xuống hạng yêu tà Ông ta vẫn đủ sức khiến các chuyên gia phá án của đồng Sưởng bất lực Trong cái thân xác đàn lão hóa ấy Có hai lại dịp hàng trái ngược Bố trí thích phu nhân giả Là một dịu kế Nhưng mặt Tông Trạch không ngờ lại dịp hàng thừa cơ mình canh chừng bên hông nhà lẻn đi giết ao uyển Đáng thương cho Mạc Phu Nhân Thấy đồng liêu của chồng đến Nàng tưởng Mạc Tông Trạch đã hy sinh khi làm nhiệm vụ Vừa mở cửa ra Thì trúng ngay một mũi kiếm của lại dịp hàng Thế là chốt bảy Ám khí cũng như kiếm pháp cao siêu Đều trở nên vô ích Chạy về đến nhà, nhìn thấy sát vợ, Mạc Tông Trạch mới bừng tỉnh và lập tức hiểu ra Tại sao giang kinh có bao quý nữ, Lã Diệp Hàng lại chỉ lo rằng Mạc Phu Nhân sẽ là nạn nhân tiếp theo Bởi vì Mạc Phu Nhân giờ là mục tiêu Lã Diệp Hàng nhắm đến, ông ta đã vạch kế hoạch tỉ mỉ Chỉ hiềm, Lã Diệp Hàng chính trực và Lã Diệp Hàng tà ma lại là một Trong lúc lú lẫn, Lã Diệp Hàng đã để lộ thiên cơ Mà công trạp nhòa lệ nhìn cái nhẫn ngọc đen Rốt cuộc đã từ bỏ ý định tự sát bằng chất độc của nó Mình phải tiếp tục sống để làm một bổ khoái đàng hoàng Có bản lĩnh như thế mới xứng với sự hy sinh của A Uyển Còn thích phu nhân giả mạo Khỏi phải bàn, chắc cô ta đã bỏ mạng bởi hung thủ lã dịp hàng Chỉ vài hôm nữa sẽ phát hiện ra thi thể và bàn tay mất ngón Một tháng sau Mạc Tông Trạch chính thức nhậm chức bộ đầu gian kinh Tri phủ đại nhân mở tiệc chiêu đãi Toàn thể bộ khoái đều đến dự Nâng cốc chúc mừng Giả biệt cụ bộ đầu nát rụ nên đón tân bộ đầu tráng kiện Nhiệt huyết Các đồng liêu trong nha môn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn Đoạn chỉ ma chính là lã dịp hàng Sự thật này sau đấy trở thành một điều bí mật Từ tri phủ, chỉ huy sứ Cho đến Mạc Tông Trạch đều không muốn thiên hạ biết chẳng hay ho gì khi mớm cho người ta cơ sở để tin rằng đám quang lại Vũ Giang Kinh đều bất tài vô dụng. Dân chúng sẽ ngao ngán về quan phụ mẫu Thanh Liêm đức độ và Mạc Công Trạch cũng khó ăn nói với gia đình nhạc phụ ở kinh thành. Cho nên, bổ đầu họ Lã được coi như bỏ mạng khi giao đấu với tà ma, Mạc phu nhân tử nạn khi cùng lan Quân tác chiến, cuối cùng tà ma bị Mạc Công Trạch tiêu diệt, xác chìm đáy sông. Cuộc giao tranh hết sức ác liệt nhanh chóng lan truyền khắp dân gian Cho đến đêm nay Bữa tiệc đêm nay Mạc Tông Trạch uống hơi nhiều Từ ngày người vợ yêu quý bị sát hại Mạc Tông Trạch bắt đầu bén duyên với rượu Bắt đầu trải nghiệm cảm giác của một lã dịp hàng Luôn kè kè be rượu bên mình Sau vài tuần rượu Hầu bàn bưng một cái hộp rảo bước đến chỗ Mạc Tông Trạch Thưa bộ đầu, có người đem học quà này đến Nói là phải đưa để ông đích thân mở mà công cạch cười nhạt Ai mà chu đáo vậy Cứ để ở kia Lúc nào rỗi rãi ta sẽ mở Người ấy nói Nếu ông không mở xem ngay Thì sẽ gặp đại họa mất mạng Chỉ huy sứ cũng chăm chú nhìn cái hộp Hoang đường mà công cạch tức giận Ăn nỗi lăng nhăn Chỉ huy sứ hiếu kỳ dục giả Ông cứ xem đi Dù hai giảm lăn nhăn thì sợ gì, để thỏa chí tò mò thôi. Mà Tông Cạch không tiện thoái thác, đành nói, được, rồi nhận lấy hộp quà. Nắp hộp không kèm danh thiếp hay viết họ tên người gửi. Mà Tông Cạch đặt cái hộp lên bàn, bảo mọi người lùi lại, sau đó vỗ mạnh vào hộp. Lùa bọc bung ra, nắp hộp bằng gỗ mỏng bật lên, bên trong lại có một hộp nhỏ. Cuối cùng là một cái hộp bé xíu bằng tre. Không có ám khí hay thuốc nổ Mọi người thở vào Mạc Tông Trạch câu mày Ông đã nhìn thấy cái hộp này Hoặc là cái hộp na ná như nó Bên trong chứa ngón tay của người vợ quá cố Trong cái hộp này Cũng có một ngón tay Ai nấy kêu lên thất thanh Mạc Tông Trạch chăm chú nhìn ngón tay Lát sau Ông lặng lặng sải bước ra ngoài sảnh Vài bộ khóa giàu kinh nghiệm Cũng hiểu ý bước theo trong ngôi lầu nhỏ bên sông thi thể đít phu nhân nằm tênh hên trên chiếc giường trải đệm theo hoa xác bị bươi nát bươm ngón tay cỏ đã mất ngộ tác khâu tam giác đoán nạn nhân bị giết khoảng hai canh giờ trước mà Tông trạch cảm thấy đất trời đảo lộn suy luận của ông trước kia là sai tà ma đích thực không phải là diệp hàng mà Tông trạch bỗng hiểu ra là diệp hàng bao năm truy tìm tà ma đã quá nhập tâm suy đoán triệt để, thấu hiểu nhất cự nhất động của y, nhưng ông ta vốn mắc chứng tâm thần phân liệt, nắm vững đối tượng rồi, bất giác lại mô phỏng y mà không biết, từ đó nói tiếp bằng các vụ đoạn chỉ của riêng mình. Đêm hôm ấy, Lã Diệp hàng lẻn đi sát hại mà Phu Nhân, còn ta ma thực sự thì nhân cơ hội cướp thích Phu Nhân đem đi, khống chế cho đến nay, y chờ mà Tông Rạch nhậm chức mới gửi món quà hậu hỷ này đến. Ý Trần muốn tuyên bố rằng, lá Diệp Hàn đã thất bại, từ nay là cuộc quyết đấu giữa Tà Ma và Mạc Tông Trạch. Mạc công Trạch tạm nguôi cơn giận, nhếch mép cười nhạt. Được lắm, ta sẽ tiếp ngươi đến cùng. Cuộc chiến bắt đầu từ đêm nay. Chương Tám, Tàn Phế Tạ ơn trời đất Một ngày nữa trôi qua Mà không thấy thêm thi thể thiếu ngón tay nào Nằm bên bờ hồ Dẫu tin tức chiến loạn Ở nhiều nơi cứ tới tấp truyền đến Nhưng Phủ Giang Kinh Vẫn giữ được cảnh yên bình sung túc Như chưa từng có chuyện Trong một đêm chết đến mấy mạng người Trời sẩm tối A Kiệt rời nha môn trở về nhà Nét ngao ngán thất thần của Mạc Tông Trạch Vẫn choáng đầy tâm trí gã Cũng phải thôi Tự nhiên mất con ngựa quý Gắn liền với bao kỷ niệm Về người vợ hiền Nhưng ngựa chết cũng tốt Tội gì khư khư giữ mãi Những ký ức khổ đau Mất đi một tính vật Nhưng lại bớt được một nỗi buồn thương Đỡ phải uống say cho hao mòn thể lực Và tâm hồn À mà Có lẽ vụ đoạn chỉ tái xuất mới là nguyên nhân Khiến bổ đầu phải tổn hao tâm trí sức lực Nhà A Kiệt cách nhà môn không xa, nhà cửa do Tổ tiên để lại không bề thế nhưng cũng không sập xệ. Liêu Gia là dân bản địa Giang Kinh, từ đầu thời Minh đến nay, đời đời làm tuần bổ, nhà không bao giờ cần khóa cửa, cũng chẳng ai dám bén mảng tới quấy phá. A Kiệt vừa nghỉ ngợi vừa đẩy cửa, bốn mũi cốt tiêu vù vù phóng thẳng đến. Không thể nắp đi đâu, cũng không kịp rút kiếm chặn lại. A Kiệt đành dơ tay phải lên che trước mặt, cốt tiêu phóng vào tay vẫn còn hơn là trúng đầu xuyên ốc. Thông thường các cao thủ phi tiêu nếu khéo vận sức ở cổ tay, tiêu chạm vào da xong sẽ xoáy vào cơ, thậm chí xoáy vào xương. Cốt tiêu đâm vào ốc thì sẽ chết tươi đã đành, nhưng nếu cắm vào tay, sống cũng khổ hơn chết. May mà A Kiệt đã xòe bàn tay kẹp luôn cả bốn mũi cốt tiêu... Vậy mà chúng còn dãy dụa muốn xoáy tới Làm năm ngón tay gã nóng như lửa đốt Chà, hơi chậm Tiếng liêu kiến phàm vang lên trong sảnh đường Vòng ra sân Nếu gặp phải cao thủ thứ thiệt thì còn mất mạng rồi A Kiệt biết tính cha mình Ông chẳng bao giờ hài lòng Gã bướng bỉnh đáp Tại con đang nghĩ ngợi Nên có phản ứng có phần Kẻ địch muốn lấy mạng của con Trước khi phóng ám khí Hắn sẽ vui vẻ uống rượu để giải sầu cho con chắc Liêu kiếm phàm đi ra khỏi phòng khách Gọi là đi ra Thực chất ông ngồi trên cái ghế đẩu phi ra Bốn chân ghế nhích lên hoặc lùi lại Là do ông thao tác bằng tay Con còn nhớ tại sao cha mất đôi chân không? A Kiệt thầm nghĩ Cha già là dạy bảo rồi Nhưng nhìn hai ống quần trống trơn buông thỏng trước ghế Lòng gã bỗng thắt lại Cha đã nhắc cả trăm lần, con quên sao được Người cha đã mất hai chân từ lâu này Là một trong những người mà A Kiệt kính phục nhất trên đời Không chỉ vì mẹ gã mất sớm Ông vừa là cha, vừa là mẹ Nuôi nấng gã khùng lớn Mà ông còn là đối thủ duy nhất sống sót dưới lưỡi kiếm của đoạn chỉ ma 18 năm trước, Đoàn chỉ ma điên cuồng đến đỉnh điểm Hai đời bổ đầu phủ gian kinh đều bế tắc, các cạm bẫy thiết kế phục kích sẵn đều bị y phát hiện. Bổ đầu tiên nhiệm mất mạng, bổ đầu đương nhiệm thì mất vợ, đều có liên quan đến y. Mạc Tông Trạch đau đấu nỗi đau mất vợ, vừa nhậm chức đã dày công nghiên cứu phương án vây bắt đoạn chỉ ma. Vào lúc gần như chắc chắn thành công y đoạn chỉ ma lại thoát nạn như được thần linh phù hộ. Dọc đường trốn chạy còn giết luôn hai bộ khoái mai phục Sau đó giao đấu với nhóm phục binh đánh chặn cuối cùng Là Liêu Kiếm Phàm và Ân Trường An Hai người được xếp bọc hậu vì cùng có võ công cao cường Chỉ thua bổ đầu Mạc Tông Cạch hy vọng họ cầm cự với đoàn chỉ ma một lúc Để chờ quân tiếp viện đến Nhát thấy bóng tà ma Hai người liền bắn hỏa tiễn lên không Làm tín hiệu gọi đồng đội Sau đó hợp sức vây đánh Đoàn chỉ ma lưng đeo tay nải Trường kiếm áp đảo một đao một kiếm của hai bộ khoái Tuy nhiên, hai bộ khoái đã từng tập phối hợp đối kháng với mặt tông trạch Nên lúc này cả hai bổ sung cho nhau Liên thủ ăn ý Vẫn đủ sức giữ vững thế trận chờ viện binh tới Tình hình có vẻ ổn thỏa như kế hoạch Bỗng có tiếng trẻ khóc vòng ra từ cái tay nải sau lưng tà ma Hơn chục năm qua, tà ma chuyên giết phụ nữ. Có phải đêm nay, y đã giết mẹ của đứa bé này? Liêu kiếm phàm sững sốt, ân trường an cũng chứng lại. Khoảnh khắc ngớ người của hai bổ khoái đã tạo cơ hội cho tà ma. Liêu kiếm phàm vừa nghe tiếng rú của ân trường an, thì cũng thấy vai mình đau nhói. Chắc là kiếm của đoàn chỉ ma vừa sượt qua. Liêu kiếm phàm liếc thấy ân trường an đưa tay ôm ngực, lão đảo sắp ngã. Thì hiểu rằng cả hai không giữ được ưu thế nữa Bèn tung mình nhảy vọt lên toàn chạy Nhưng mũi kiếm của tà ma đã lia theo Liêu kiếm phàm chỉ biết thân dưới vừa nhẹ vừa đau Lập tức bất tỉnh nhân sự Rơi thình xuống đất Khi tỉnh lại thì đã mấy ngày trôi qua Liêu kiếm phàm nằm trên giường Liêu phu nhân ngồi bên mép giường Nước mắt lã chả Liêu kiếm phàm thấy thân thể nặng mà cũng nhẹ Cảm giác thật kỳ quái Tiếp đó là đau đớn Đau khắp người Khi nhận ra đôi chân của mình Phải cưa bỏ vì vết thương quá nặng Ông khóc rống lên Như con thú xa bẫy cùng đường Nhưng người cha của A Kiệt Vẫn là một kỳ tích Trước trận chiến này Đa số bộ khoái giao chiến với tà ma Đều tử trận ngay tại chỗ Chỉ có ba người sống sót Nhưng đều bất ký Sau mấy năm sống lây lắc Họ cũng lần lượt ra đi Lưu Kiếm Phạm là ngoại lệ duy nhất Vẫn sống gần hai chục năm qua Tinh thần tỉnh táo Thậm chí còn giữ được bỏ công vốn có Đêm hôm đó Nếu không vì tiếng khóc của đứa bé ấy Thì hai chúng ta đã không phân tâm Ưng Trường An sẽ không mất mạng Ta cũng không mất vườn tiện để đi lại Con đang trẻ măng như vậy Có gì mà phải suy tư lắm thế Lưu Kiếm Phạm nhìn con trai A Kiệt nói Nhiều năm qua Phủ Giang Kinh không xảy ra trọng án Thế mà nay Chỉ sau một đêm Có sáu người mất mạng Đều là người trong giới võ lâm Một trong số đó là Phượng Trung Long Khét tiếng. Mấy hôm nay vẫn chưa lần ra manh mối Con là bộ khoái Lẽ nào không nên lo lắng băn khoăn Mà của đầu thì sao Con làm gì được Buồn rầu Bạc cả tóc A Kiệt bước đến bên bếp lò Múc gáo nước uống ẩn ực. Liêu kiếm phàm thở dài Cha muốn hỏi xem tâm trạng ông ta thế nào Có tập trung tinh thần để phá án hay không Hai hôm nay ông ấy không uống rượu Ông ấy đáng thương lắm Hôm nay con mới nghe nói Con ngựa tảo hồng của ông ấy chết Đúng vào ngày mấy thi thể xuất hiện Tảo hồng cái gì Nó là nhất trượng hồng Thuộc loại ngựa quý Có mồ hôi đỏ như máu Liêu kiếm phàm dịch chuyển bốn chân ghế Đi theo con trai Mạc Bổ Đầu và Lão Khâu đều là dân kỳ cụ Sao chưa có tiến triển gì Không hẳn là không tiến triển Lão Khâu đã tra ra lai lịch Tình trạng tử vong của các nạn nhân Mạc bộ Đầu thậm chí còn lần ra họ tên của họ Như họ xài ở Phái Điểm Thương Họ đinh ở Ngô Việt Thế Gia Họ phó ở Thần Nông Giáo Đồ khỉ này Là bổ khoái tài ba thì phải nhớ đủ Cả họ lẫn tên chứ Đặc biệt khi nạn nhân đều là nhân sĩ võ lầm Tên chính là manh mối tốt. Liêu kiếm phàm sốt ruột đi đi lại lại, chỉ tiếc rằng không thể đứng bật dậy khỏi cái ghế. Hôm qua, con nói có đệ tử tục gia của phái Nga mi bị treo cổ. Cho quên chưa hỏi, lão khâu căn cứ vào đâu để kết luận như vậy? Liêu kiếm phàm đã rời nha môn 18 năm, nhưng vẫn tự cho mình là bổ khoái. Con cai ông mấy hôm nay ít về nhà, bây giờ gần nửa đêm mới về, liền bị ông gặn hỏi ráo riết. A Kiệt đáp Hai nạn nhân đó đeo ngọc nữ kiếm của phái Nga My, Lưỡi kiếm bằng thép trắng luyện ở núi Nga Mi Lỡ ngơ như con cũng thừa sức nhận ra Tức là hai người đó bị giết quá nhanh Không kịp thuốc kiếm Đúng vậy, giống như khi họ giết ba người kia Nạn nhân đều không có cơ hội xuất chiêu chống đỡ Liêu kiếm phàm lắc đầu Đệ tử của phái Nga My sao lại lớn ngớ như thế còn ba người kia đều là người hành thủ giang hồ, không thể không có ý thức phòng bị. lão khâu còn kể cho con một sự tích dài dòng về phái lã lương với nga mi, duyên hận mắt mớ. cha đã nghe nói đến hận lôi độc trưởng chưa? mặt hơi biến sắc, liêu kiếm phàm lắc đầu. cha có nghe nói về đại loạn cách đây trăm năm, dẫn đến sự suy tàn của phái lã lương. còn hận lôi độc trưởng thì cha không biết. Hai nữ đệ tử Nga mi này đã được chân truyền độc trưởng, họ đánh ấp, hạ gục ba người kia. Chắc ban đầu cả bọn đồng hành với nhau đều là danh môn chính phái, vui vẻ kết giao, nên tinh thần cảnh giác không cao. Nhất là không ai ngờ hai cô gái trẻ lại thẳng nhiên xuất độc trưởng lấy mạng mình. Ba người kia không có cơ hội chống cả là phải. Nhưng bỗng dưng sao phải giết người. Lũ trẻ ngày nay rõ thật là... A Kiệt cười hề hề Tại sao lại giết người Chỉ còn cách hỏi hai cô đó Nhưng tiếc rằng họ không hé răng được nữa rồi Mặt của đầu không có manh mối gì Về động cơ giết người của họ à A Kiệt lại đáp Dù có thì ông ấy cũng không nói Với kẻ non tay như con Năm xưa cha từng tham gia Truy bắt đoạn chỉ ma Chắc cha cũng biết đoạn chỉ ma giết người Hầu như không có động cơ gì Khuôn mặt liêu kiếm phàm biến sắc Có đúng là đoạn chỉ ma hay không? Có đúng là đoạn chỉ ma gây ra tội ác không? A Kiệt lo cha già sẽ đứng bật dậy rồi ngã nhào xuống đất Còn ai nữa? Cắt ngón tay trỏ của người đã chết Là dấu hiệu riêng của y xưa nay Lưu Kiếm Phạm hơi khép mắt như để điều chỉnh tâm trạng Hồi lâu sau mới nói Dấu hiệu riêng của đoàn chỉ ma là chỉ giết phụ nữ Cũng chỉ cắt ngón tay phụ nữ Còn cứ nghe mặt bổ đầu và lão khâu là được Họ đã phá án nhiều Nhiều hơn số bữa cơm con đã ăn A Kiệt dẫu môi Định lý sự Thế mà 18 năm qua họ vẫn không phá nổi vụ đoạn chỉ đó thôi Nhưng gã biết Nói nữa cũng vô ích Đành chuyển chủ đề Cha có biết vô kê đạo trưởng không? À Cái quần lang thang đầu đường xó chợ Lừa gạt người ta Hai ba chục năm qua vẫn này Thời còn làm bổ khoái Liêu Kiếm Phàm cũng đã mấy lần tiếp xúc với vô kê Kể ra thật thú vị Hôm qua Mạc Bổ Đầu lại mở tiệc linh đình Chiêu đãi vô kê đạo trưởng ở Thanh An Cát Bao cả Giang Gác Liêu Kiếm Phàm hư mũi Ông hận mình không thể ra khỏi nhà Không thể tham gia phá vụ trọng án này Mọi hy vọng Ông gửi gắm cả vào con trai Cũng may A Kiệt có tư chất Lại cần cù chăm chỉ Hết lòng suy nghĩ về công việc Con nghiền ngẫm mãi Đã đoán ra điều gì chưa Con đang định thỉnh giáo cha Nhiều năm nay thiên hạ không yên ổn Nhất là vùng Sơn Tây, Hiểm Tây Thảo Khấu hoàn hành Xưng là Nghĩa quân Hoàng binh phải truy sát tiêu diệt vất vả Gần đây mới tạm dẹp yên Nghe đồn nhiều nhân sĩ võ lâm cũng gia nhập Nghĩa quân Vậy vụ đoạn chỉ này Liệu có liên quan đến Nghĩa quân làm phản đó không Nếu có thì sạch Lưu Kiếm Phạm chưa rõ con cài đang nghĩ lan mang đi đâu. Con định nhắc bổ đầu nên chú ý theo hướng này, biết đâu lần ra manh mối liên quan giữa hung thủ với nghĩa quân. Có liên quan thì sao? Lưu Kiếm Phạm cất cao giọng. A Kiệt hơi nao núng, vì đây là dấu hiệu cha già sắp nổi giận. Thì báo về Đông Sưởng, mấy năm nay Đông Sưởng luôn cảnh báo tuần bộ các nhà môn châu phủ phải căng mắt, dỗng tai mà quan sát. Khi phát hiện thấy nhân sĩ Võ Lâm cấu kết với Thảo Khấu, phải bẩm báo ngay. Bẩm báo? Rồi sao nữa? Liêu Kiếm Phàm đã bình tĩnh trở lại, hỏi rành rọt từng chữ một. A Kiệt ứng ngực. Thì con sẽ có cơ hội đến đông xưởng và cắm như vệ làm việc. Bốn mũi cốt tiêu bỗng phóng vụ ra cửa. A Kiệt không kịp xòe tay bắt, đành ngồi thập xuống. Cốt tiêu bay xẹt qua đầu. Hai mũi tiêu hất bay cái mũ bổ khoái hình vuông. Ông già gắt toán lên. Nếu còn dám đi làm cho Cẩm Y Vệ và Đông Sưởng, ta sẽ đóng đình con lên cánh cửa kìa. ấm ức. Làm việc cho Đông Sưởng thì có làm sao? Bổ khoái ở các nhà môn, ai chẳng muốn lên Đông Sưởng làm việc? Cha thấy không? Ở địa phương, bọn con lúc nào cũng thung mình. Chỉ như kẻ đầu đường chẳng ai thèm chào hỏi. Suốt ngày dọn dẹp rắc rối lặt vặt và lũ trộm gà bắt chó. Còn người của Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ... Ra đường, mà áo đẹp, cưỡi ngựa hay Ai nhìn thấy cũng phải nể sợ Họ xử lý những vụ án lớn Lưu danh, sử sách, ảnh hưởng, xả tắc Con biết gia đình ta đã có nhiều đời Làm bổ khoái ở Giang Kinh Nhưng rồi sẽ đi đến đâu Suốt 200 năm chưa ai được làm bổ đầu Nổi lão Lưu kiếm phàm gầm lên Hai tay chống trên ghế rung bần bật Bọt mấy lần Nhưng rốt cuộc không nổi giận đùng đùng Cũng không phóng cốt tiêu nữa Ông chỉ thở dài Ta thật đáng trách vì không dạy bảo Con đến nơi đến chốn A Kiệt sững sốt Đôi mắt đỏ lên Cha đừng nói vậy Con sợ nghe cha nói những lời như vậy Năm xưa Hai cụ tổ Liêu Thượng Trung Và Liêu Trường Hiếu nhà chúng ta Theo Đức Thái Tổ khởi nghĩa chống nguyên Vào sinh ra tử Thương tích này mình trở về gian kinh này Có tuyệt kỹ võ công Nhưng không theo đuổi công danh Hay quang tước Mà chỉ làm bổ khoái bình thường Là tại sao Tại vì hai vị chỉ mong được tận trung tận hiếu Với phụ mẫu và bà con quê hương Thời đó chiến loạn chưa yên Phủ giang kinh vẫn chìm trong khói lửa Cướp bốc hoành hành Nhiều đời nhà họ liêu đã cùng các đồng sự Đổ máu bảo vệ Giang kinh mới dần được thái bình Nhà họ liêu không phải khờ khạo gì Nhưng đã tự lựa chọn Làm bổ khoái để trừ giang diệt ác Còn đông xưởng và cảm y vệ để đánh mất nhuệ khí trung kinh ban đầu Biến thành những thích khách phục vụ im đảng Tiêu diệt những người bất đồng chính kiến Đó là sự thật Chứ không phải là lời đồn đại nơi kẻ chợ Hoặc chuyện tầm phao của các nghệ nhân giang hồ Con muốn mặt đẹp cưỡi ngựa tốt để giết hại đàn bà trẻ em vô tội Vây bắt những tướng soái nhiệt tình báo quốc Phải vậy không? Không nói xa xôi Bổ đầu tiền nhiệm là diệt hàng Con biết chứ Liêu kiếm phàm ánh mắt rực sáng Nhìn con trai A Kiệt hơi hoảng Dạ biết ạ Năm xưa ông ta ở Đồng Sưởng Làm sai dịch, dịch trưởng Rồi làm đến Bách Hộ Cuối cùng rời bỏ kinh đô Bỏ cái chức quan và phẩm hàm Về giang kinh chỉ để làm bổ khoái Là tại sao A Kiệt gật đầu Trước đây con không hiểu chuyện Này đoán là do chán ghét các hành vi của đông xưởng. Ông ấy học tập tổ tiên họ Liêu chúng ta về giang kinh yên tâm là một bổ khoái trừ hại cho dân, truy bắt lũ trộm cướp lạc vặt. Giọng A Kiệt tuy có chút xem thường, nhưng Liêu Kiếm phàm hiểu rằng lời ông nói đã tác động đến con. Ông cười nhạt Vụ án đoạn chỉ mà có gọi là trộm cướp lạc vặt không? A Kiệt không biết nói sao, một hồi lâu sau mới hỏi Mẹ con đã mất như thế nào hả cha Liêu kiếm phàm hơi ngẩn ra Hai vai run rung Ngồi thu mình trên ghế Buồn bã bi thương như lúc nhận được tin dữ năm xưa Con đã hỏi bao nhiêu lần rồi Liêu phu nhân thấy chồng mất đôi chân Biến thành phế nhân Hàng ngày chứng kiến nỗi đau khổ của chồng Rốt cuộc bà không chịu đựng nổi Phát điên rồi cầm kiếm cửa cổ tự sát Con dù sao cũng đã làm bộ khoái một năm, đã va chạm với một số vụ án. Con cứ có cảm giác cái chết của mẹ không giống như... Cha, có phải mẹ con bị đoạn chỉ ma sát hại không? Không, không phải. Liêu kiếm phàm gầm lên. A Kiệt không dám hỏi nữa. Ừ thì không phải, nhưng cha già có cần tức giận thế không? Khoảng trống im lặng bỗng bị lắp đầy bởi tiếng vó ngựa đang phi đến gần. Rồi dừng lại trước cửa nhà họ Liêu Có người gọi to Tiểu tử A Kiệt Mau lết ra đây A Kiệt đổi sắc mặt Nhìn sang cha Liêu kiếm phàm chuẩn bị hành động Ít ra tay ông cũng đang cầm ba mũi cốt tiêu Cha không nhận ra tiếng ai à A Đại đấy Đào Đại là đồng Liêu với A Kiệt Là một bộ khoái trẻ hơi lấu tấu vùng về A Kiệt nói vọng ra đường Chờ một lát không chờ được liệu tập khẩn cấp hỏa tốc cha con họ liêu nhìn nhau ánh mắt đều kinh ngạc sau mấy hôm bận rộn a kiệt mới được thanh thản về nhà nghỉ ngơi chưa kịp rửa mặt rửa chân thì lại bị liệu tập chỉ là máu lên máu lên lại có án mạng có sát chết